1.041 đánh lén Khuyên linh hiện ra, thanh niên họ từ và ngân xí giả xoa ở gần bên thấy vậy, vẫn như thường, đưa mắt nhìn tới Hàn lập liếc một cái, rồi môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói vài câu với nhau. Gương mặt Hàn lập vốn bình thản bỗng hiện ra một tia hinh ngạc, sao vậy? Khuyên đảo hữu phát hiện ra cái gì khác lạ sao? Lâm Ngân Bình vị thiên lan thánh nữ này vừa thấy vẻ mặt này của Hàn Lập con mắt sáng ngời lên hỏi một câu. Không có gì, chỉ là có hai vị đạo hữu hóa tiên tung, hình như cũng muốn tìm dưới lòng đất cũng đang muốn tìm lối thoát. Thần sắc Hàn Lập lập tức khôi phục lại như ban đầu thảm nhiên nói. Ồ, thật vậy không? Vị nữ tử này thu ba lưu chuyển, khóe miệng bít lên ra vẻ vui cười không tin. Hiển nhiên nàng ta không tin lời nói của Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập lộ ra vẻ vô tình, rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều. Những người khác trong lòng mặc dù lo ngại nhưng giờ phải lập tức liên thủ làm việc cho nên không muốn có những việc khác xảy ra. Mấy người liền lập tức thương thảo sẽ hành động thế nào? Bọn họ đều là những người từng trải, chỉ cần thương lượng một chút liền có những cách thức hành động ngay. Lúc này Linh quang trên người họ chớp đồng, từ trong cuồng phong biến mất tâm bắt đầu hành động. Hàn lập hướng tới khuê Linh gật gật đầu, rồi sau đó đổ nhập xuống đất mà đi. Về phần ngân nguyệt thì sau khi hắn phân phó công việc xong, biến thành một con tiểu hồ bay vào trong tay áo. Hàn lập nhìn về phía truyền tống trận màu đen. Sờ sờ cằm. Một tay vỗ tới túi chứa vật bên hông. Ngân quang chớp đồng, một cái bóng người màu bạc xuất hiện ra phía trước. Đây đúng là con khôi lỗi hình người. Một tay nhẹ nhàng vung lên. Khôi lỗi này hào quang chu chuyển lên một vòng trong nháy mắt đã biến mất. Sau đó trong hai mắt tử mang đại phóng. Rồi thân hình bỗng nhiên biến mất, giống như là chưa từng xuất hiện vậy. Trận chiến này không nhỏ. Vì để đề phòng vạn nhất Hàn Lập cũng không che giấu thực lực của mình. Có được khôi lỗi này hợp tác chiến đấu, hắn càng yên tâm hơn. Hơn nữa lấy khả năng che giấu cao minh của nó thì cổ ma này cũng khó mà phát hiện ra được. Về phần hắc bào nữ tử, Hàn Lập chưa bao giờ gặp qua yêu ma cấp bậc như tên nguyên sát thánh tổ này không dám nắm chắc có thể che giấu được linh giác của đối phương hay không nữa. Một tay năm ngón đang cầm tâm diễm phiến, còn một tay bấm quyết niệm chú, sau lưng hiện ra đôi cánh phong lôi. Ngân quang chợt lói lên, hàn lập liền biến mất. Còn ở một góc khác, ở phía trên cách truyền tống trận màu đen, tên cổ ma hai đầu bốn cánh đang huyền phù ở trên không, Được một quần trắng mờ ảng trận kỳ bao phủ. Tên ma đầu này một đầu đang nhìn chầm chằm về phía cung điện. Trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng. Còn một đầu khác hai mắt đang đảo nhanh liếc qua bốn phía cảnh giác. Giống như đang phòng bị việc gì đó. Bốn cánh tay phân ra nắm chặt hai cây giáo màu xanh cùng với một viên bảo vật màu lửa đỏ. Hắc phong kỳ bảo khởi áp phong hung mãnh. Nhưng dường như đối với tên cổ ma này không chút ảnh hưởng. Cách đầu đang nhìn về hướng cung điện kia. Mắt vẫn không chớp cách nào. Bỗng nhiên quang mang trong mắt của tên cổ ma này chợt lói lên từ xa xa một tiếng động thật lớn truyền đến. Từ phía trung tâm của không gian này, một đảo đao khí màu vàng phóng lên. Nơi nó đi qua. Một tầng mây dày nhất loạt bị chạm khai mở ngoặt tròn chém làm đôi. Thanh thế cực kỳ kinh người. Ngay cả tiếng gió kêu gào cũng bị lấn ác một chút. Tên cổ ma trừng mắt giật mình. Trên mặt hiện ra một tia do dự. Dường như muốn ra trần trợ giúp nhưng lại lộ vẻ trần trừ không quyết. Nhưng rồi nó liền lập tức yên tâm lại. Bởi vì từ xa xa sau khi ánh đao kinh người hiện ra, thì một cổ phong trụ to lớn cũng đồng thời thổi quét tới. Phong trụ có đường khoảng 10 trượng với hình dạng của một phong long. Những nơi nó đi qua. Ngay cả những tia trước trên không trung cũng bị cuốn vào. Thậm chí không khí ở vùng lân cận cũng vù vù vạn vẹo giống như là bị xé sách đi. Thấy cảnh này, tên cổ ma thần sắc nhất thời hòa hoán đi nhiều. Bóng một bên đầu, không chút dấu hiệu, hai mắt chừng lên, một bàn tay khổng lồ bỗng nhiên hướng về phía trước vung lên. Một đảo hồng quang phá không đánh tới, chợt ló lên rồi hóa thành một tảng lớn hung hăng nện xuống. Chưa rơi xuống đất, mặt trên có xích diếm lượn lờ, xuất hiện ra một con hỏa mãng hùng hổ phóng ra. Hừ, không thể tưởng tượng được là ngươi vẫn còn tỉnh táo như vậy một tiếng từ lạnh từ trong cuồng phong truyền đến, rồi hai đạo nhân ảnh từ từ hiện ra. trong đó một người tùy ý khoát tay, một đạo lam hồng rời tay bắn ra, hóa thành một cách ngọc tán cỡ chừng một trượng hướng tới không trung mà bay đi. một trận âm thanh bảo liệt nổ ra. cách ngọc tán chính là một loại cổ bảo thuộc tính thanh hàn. kết quả là một trận hàn khí xuất hiện làm cho cách hỏa trụ bị hạ xuống lang Quang, xiếp diễm hai cái bảo vật này kích động không ngừng, mấy con hỏa mãn mặc dù không ngừng hung hãn cắn xé. Nhưng bởi vì là do tương khắc thuộc tính nên căn bản không làm gì được đến cái ngọc tán này. Hai cái thân ảnh kia đứng tại chỗ bất động, lạnh lùng nhìn tên cổ ma ở trên không, thì ra chính là thanh niên họ Từ và Lâm Ngân Bình. Tên cổ ma hai đầu to lớn này vừa đồng bốn mắt đồng thời hướng nhìn về phía đôi nam nữ này. Ta nhận ra các ngươi chính là thiên lan thảo nguyên tu sĩ. Thế nào, giờ các ngươi muốn rời khỏi đây sao? Đáng tiếc là đã quá buồn. Một cách đầu nghe răng cười một cái, phát ra âm thanh như sấm nổ. Thanh niên họ tự nghe vậy sát khí nổi trên mặt. Không nói lời nào, đưa tay vồ vào linh thú túi ở bên hông. Lúc này một tiếng phượng gáy truyền tới. Từ trong ánh sáng mờ chớp đồng, xuất hiện một con ngũ sắc khổng tước bay ra. Vương cánh bay lượn trên đỉnh đầu vị thanh niên này. Không cần phải nói thêm nữa. Đây chính là ngũ sắc hồng tước. Nơi nó đi qua, ác phong liền dừng lại, lập tức sóng êm bể lặng. Một màn này tất cả đều lọt vào mắt cổ ma Linh tê khồng tước Sao ngươi lại có được loại thượng cổ linh cầm này Đáng tiếc đáo hành hơi thấp một chút Nếu là trưởng thành thì có lẽ bổn tôn còn hơi lo ngại một chút Cổ ma dường như có chút ngạc nhiên nói Chắc không Vậy giờ hãy nếm thử một chút lời hại của ngũ sắc linh quang rồi nói sao đi Thanh niên họ từ căn bản không vì những lời nói của cổ ma mà e ngại. Miệng hét lên một tiếng. Đồng thời từ trên đầu khổng tước hô ứng theo rồi hai cánh đột nhiên vung lên. Hà quang vạn đảo, ngũ sắc linh quang cuồn cuồn bay ra. Cổ ma hử lạnh một tiếng. Chiếc vòng màu tím ở hai bàn tay to hợp lại. Song hoàn khẽ chạm. Phát ra chói tai vù vù. Làm cho người ta nghe song tâm thần đảo lộn, thần thức mê muội. Sau đó hai viên cầu rời tay bắn nhanh ra. Hóa thành tự ảnh trói lọi. Lúc này đem tất cả khu vực gần đó bao trùm lại. Thanh thế thật là kinh người. Mà tên cổ ma này cũng không chịu ngừng lại. Hai tay bấm đốt niệm chú. Cả người xuất ra tầng tầng hắc sắc ma khí dường như hắn đang thi triển một loại ma công phù trợ công kích của bảo vật. còn phía thanh niên họ tử và thiên lan thánh nữ cũng sơ, sơ, quy, quy, e, u lấy ra một kiện bảo vật, đưa ra một đoàn thanh quang trực tiếp tung tới. một người thì tung ra ngân tàm cẩm mạn mở ngoặt tròn chiếc khăn theo hình ngân tầm, vô số tơ bạc phong tới. Ngay lúc này, trên không chung một tím một xanh hai luồng khói nhẹ từ trong cơn cuồng phong xuất hiện, yên lặng phi đồn đến phía trên đầu của cổ ma. Hành động vô thanh vô tức, đủ có thể thấy được thuật ẩm nấp thật là cao minh, màu tìm ảnh ảnh cùng với ngũ sắc liên quang va chạm với nhau, tạo ra vô số đóa linh hoa, ma khí trên người cổ ma biến thành quần sáng đen. Hùng hãn phun ra. Hai làn khói xanh và tím trên không trung đột nhiên bùng nổ. Linh quang chói mắt. Lưỡng đảo ánh sáng phát ra biến thành hai cái lời chào cùng với một trùm tế ti đón đầu chụp xuống. Chỉ trong nháy mắt đã tới đỉnh đầu của tên cổ ma. Đúng lúc này, từ chỗ hai người của thanh niên họ tử cũng phóng xuất ra bảo vật công kích. Cũng vừa lúc đi tới trước người của cổ ma. Quả thực rất là vừa vặn kịp lúc. Kín tựa thiên ý. Tự nhiên có người đánh lén tới gần như thế liền làm cho tên cổ ma cả kinh. Nhưng thực sự cũng không phải kinh hoàng lắm mà thần niệm vừa động. Khu vực gần đấy ma khí biến thành u mãng xoay vòng một cái. Rồi biến tử công thành thủ để ngăn cản lại đoàn thanh quang và đám sợi tơ bạc dày đặc Cùng lúc hai cái đầu cơ. u nơ gơ vơ u vinh quy quy o nơ lim một cách phun ra ma diễm đen kịch còn cách kia thì phun ra một đảo u mang nhọn hoắt nhưng ngoài dự liệu ngay khi cổ ma đang bị đòn đánh lén từ trên đỉnh đầu thu hút thì dưới chân nó một trận kỳ màu xám bày ra Kim quang trọt lói lên. Một cánh cử kiếm phát ra như tiếng sét đánh từ phía dưới nhanh chóng bắn ra. Hướng thẳng không chung mà chém tới. Tốc độ cực nhanh, dường như ngay lúc cổ ma còn đang kinh ngạc thì cử kiếm đã tới trước mặt. Trên thân kiếm là một lửa màu tím và tia sét màu vàng hiện ra, nhất thời làm cho cổ ma nhận ra rõ ràng. Là ngươi! Trong giây lát cổ ma này liền nhận biết ngay được chủ nhân của nó, không khỏi kinh hãi quát to một tiếng. Nhưng bởi vì cử kiếm tiến tới quá nhanh, mà hắn lại còn bị các loại khác công kích đánh tới. Thực sự là đát vào đường tùng. Chỉ có thể dung bốn tay vội vàng vung lên. suy suy vài tiếng xé gió truyền đến, hơn 10 ngọn trảo như tạo thành một chiếc lưới chụp xuống cử kiếm. Do lâm vào tình cảnh như vậy cho nên hắn không thể toàn lực chống đỡ phi kiếm này. Kết quả trong nháy mắt, cổ kiếm đã xuyên thủng qua lưới này, sau đó chợt ló lên chém thẳng về phía cổ ma. Chỉ trong giây lát trì hoắn, ngay khi khi cử kiếm chém tới, từ thân thể cổ ma bóng phun ra một tầng quang tráo màu đen. Oanh! Một tiếng nổ lớn một quần sáng lớn hiện ra từ thân thể cổ ma bên trong hào quang chói mắt khiến không ai có thể nhìn rõ được trên mặt đất tia chút bạc chợt lóe hàn lập thi triển lôi đồn từ phía dưới hiện ra ngẩng đầu nhìn phía không trung những mày hắn cảm ứng được rất rõ ràng là vừa rồi tự kiếm không thực sự chém được cổ ma mà tựa như bị cái gì đó đẩy trượt qua một bên Trôn lúc còn đang kinh nghi, thì từ không chung một quang đoàn sáng trói mắt vừa động, rồi tiếp theo là một tiếng cười vang lên. Tựa như cung cứng phóng ra, nhoáng một cách lại biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện trên đỉnh đầu Hàn Lập. Đi tìm chết. Một cái thân ảnh thật lớn xuất hiện cùng với tiếng sống to. Rồi một cái cử đao to lớn hướng tới Hàn Lập mà chém thẳng xuống. Giống như sét đánh không kịp bưng tay. Hàn lập tuy rằng kinh ngạc, nhưng do đã sớm chuẩn bị. Nên ngay khi cử dao chém xuống thì sau lưng phong lôi xí xuất hiện. Cả người theo hồ quang biến mất. Hát đao chỉ chém hụt trong tích tắc. Một âm thanh âm hưởng vang lên, một vết đao chém thật sâu xuống đất vài thước xuất hiện. Lúc này xa hơn hai mươi trượng tiếng sấm vang lên, thân ảnh của Hàn Lập lại hiện ra nhìn lại chỗ cũ. Thân ảnh thật lớn đó chính là cổ ma. Lúc này, xem ra nó chật vật vô cùng. Bốn cánh tay chỉ còn lại ba là hoàn hảo không bị tổn thương. Còn một cái thì bị chém đứt non nửa. Đầu vai thì bị một quyền tạo thành một cái lỗ to. Trên ngực thì bị dính một chảo to lớn. Dường như muốn phá nát đi cái bụng của nó Xem ra Lần này mấy người bọn Hàn Lập liên thủ Cổ ma cuối cùng cũng không thể ngăn cản Phải chịu thua thiệt không nhỏ rồi Thấy Hàn Lập Kẻ cùng mình đào tẩu trước đây Bốn mắt của tên cổ ma này hung hăng chừng mắt nhìn tới Hàn Lập liếc mắt một cái Hai tay bỗng nhiên mở ra hắc mang chợt lóe Thanh cử đao kia lập tức phân ra làm hay. Biến thành hai cách oan nhận. Tiếp tục phát ra âm thanh âm lệ. Mở ngoặc tròn hồi này đến đây là hết. Mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặc tròn. Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu phạm. Nguồn truyện. Lifefic.com hoặc mctiểupham.blogsrbot.com Hồi thứ 1042, chảm ma, song đao dưới sự điều khiển của ma thủ rung lên. Trong phút chốc hóa thành vô số bàn tay mang đại hắc nguyệt nha xé gió chém đến. Nhưng yêu ma này lại bỏ qua các tu sĩ khác, chỉ tập trung vào một đối thủ là Hàn Lập, dường như là định truy đuổi đến cùng. Quyết không để hắn sống sót, điều này cũng khó trách. Trong những người này thì chỉ có Hàn Lập cùng Thiên Lan Thánh nữ tu vị thấp nhất, mà Lâm Ngân Bình thì lại ở cùng một chỗ với thanh niên họ tử kia trên không chung. Không cần suy nghĩ nhiều kẻ thân cô thế cô như Hàn Lập lại là đối tượng tốt nhất để đánh. Đương nhiên đó cũng bởi vì cổ ma này không phải là ma hồn năm xưa. Nó chưa từng cùng hàn lập giao thủ qua, nếu không tuyệt sẽ không làm loại chuyện khiến bản thân sau này phải hối hận. Mắt thấy cổ ma khí thế ảo ảo sông tới nhưng trên mặt hàn lập không hề lộ vẻ kinh sợ. Ngược lại tay áo bào sung lên. Một mặt ngân sắc tiểu thuẫn bắn ra. Trong nháy mắt hóa thành tự thuấn chắn trước người. Hắn đưa mắt nhìn cổ ma một cách rồi khẽ thở dài. Phía xa xa, cổ ma thấy biểu tình của Hàn Lập như thế không khỏi ngẩn người ra. Nhưng lập tức cảm thấy dưới chân truyền đến một tia linh áp khác thường. Chưa chờ nó kịp nhìn xuống thì... Phúc suy. Một tiếng. Sau lưng hắn mấy trượng. Một bóng người được bao phủ bởi hoàng quang dày đặc liền trồi lên một cách quý gì. Người này khẽ quát một tiếng. Hai tay cầm ngân sắc cự phủ vung lên. Cử phủ mang theo một cỗ ác phong hung hãn chém xuống. Thì ra là sở phủ khuê linh nãy giờ vẫn lặng lẽ ẩn nấp dưới chân hàn lập Với tu vị đáng sợ của thập cấp yêu thú. Hơn nữa lại xúc thế chờ đôi đánh ra một kích toàn lực thì đòn này không thể xem thường. Phủ nhận mở ngoặt tròn lưới búa đóng ngoặt tròn tuy chưa hạ xuống nhưng phủ lại mang theo uy áp đáng sợ khiến cho mặt đất phủ cần bị chấn động vang lên tiếng nổ lớn. Rồi bỗng nhiên sụp đổ lộ ra những khe nước sâu. Sắc mặt cổ ma vẫn không đổi. Không hướng công kích về phía hàn lập nữa. Ma thân hình nhoán lên một cách đã quý gì hiện ra ở chỗ khác đồng thời song đao trong tay giao nhau đồng loạt chém về phía trước. Hắc mang cuồn cuộn mở ngoặt tròn bảo chứng đóng ngoặt tròn. Hai ánh đao to lớn bắn ra đánh vào trên thân ngân phủ. Hắc ngân lưỡng sắc quang mang quỷ gì va chạm vào nhau tức thì bảo liệt mở ngoặt tròn nổ mạnh đóng ngoặt tròn. Một luồng khí lãng mở ngoặt tròn sóng khí đóng ngoặt tròn mang theo hai loại thuộc tính nhiệt hàn mở ngoặt tròn vừa nóng vừa lạnh đóng ngoặt tròn lập tức càn quét ra bốn phương tám hướng xung quanh. Dao mang đã khiến cho thế chém xuống của đại phủ bị trì hoãn lại một lúc rồi từ từ tiêu tán đi. Nhân cơ hội này cổ ma lập tức thi triển ma công khác. Hai tay ghép thành pháp ấm trên thân hắn chợt vang lên tiếng xương cốt kêu lao cách thân thể của hắn chợt trở nên to lớn đồng thời tại những nơi da thịt lộ ra bên ngoài thì lúc này đã được bao phủ bởi một tầng lân phiến màu xanh đen tinh quang lấp lánh trong nháy mắt bao khiến cho nó trông giống như đang mặc một bộ chiến giáp bóng loáng mà những nơi bị thương tổn cũng được hắc sắc ma khí cuồn cuộn bao phủ lại trong chốc lát Khi hát khí tan đi thì những nơi bị thương đều biến mất như chưa từng bị thương. Thân hình cổ ma xoay chuyển một vòng trong mắt hung quang ló lên. Hắn hít sâu một hơi rồi há miệng ra, một làn sóng chấn động phản phất như thực chất lan tỏa ra xung quanh. Cự phủ bị sóng này bao phủ nhất ngưng chảy lại. Phản phất như bị một vật vô hình nào đó chẳng lại khiến nó không thể hạ xuống dù chỉ một chút. Trong miệng cổ ma lúc này vang lên chú ngữ cổ quái Trên lưng phiến hắc quang bừng sáng rồi tỏa ra ngọn ma diễm màu tím đen bao phủ lấy cả thân hình hắn hừng hực thiêu đốt Có vẻ quý gì gì thường Trong bộ dáng dường như đang vận dụng một loại bí thuật nào đó vô cùng lợi hại Khue Linh tuy trong lòng phát lanh Nhưng thân hình cũng không thối lui Ngược lai trong miệng gầm lên một tiếng Thân hình bỗng nhiên cuồng trướng. Trên người cũng xuất hiện một tầng thanh sắc chiến giáp bao phủ bên ngoài. Chính là đang thi triển cử đại thuật. Đồng thời ngân phủ cũng hóa lớn theo. Linh quang tỏa ra chói lòa cùng uy năng to lớn ếp vào bức tường vô hình kia. Rốt cuộc cũng chém xuống được. Biến hóa này của Khuê Linh có chút nằm ngoài sự tính của cổ ma. Thân hình của hắn tuy cao lớn gấp bội so với sở phụ nhưng lúc này trong lòng cả kinh. Ma chú đang niệm cũng không thể không dừng lại. Hai tay cầm hắc nhận đánh nhanh ve phía trước còn thân mình lại nhanh chóng lùi về sau. Hắc sắc đao nhận va chạm cùng cự phủ liền bạo phát ra một tiếng nổ kinh người. Một cỗ linh phong mang theo dư kỉnh tán ra bốn phía. Nhưng cổ ma... Sớm đã có phòng bị nên vẫn bình yên vô sự. Ngược lại thân hình lại mượn cố linh phong này khiến cho độn tốt nhanh hơn một chút lùi ra xa hơn. Bộ răng không hề có chút thương tổn nào. Bất quá trong lúc lùi lại. Cổ ma nghe răng cười một tiếng. Bàn tay thứ ba đang cầm một mũi trường thương xanh biếc chợt toát ra một tầng hắc sắc ma diễm. Được hắn ném ra. Hóa thành một đảo lưu tinh lao thẳng đến thân hình to lớn của Khuê Linh. Tốc độ của nó cực nhanh, như sấm sung chớp giật mở ngoạc tròn nhân văn. Thiểm điện lôi minh tia chớp chỉ lói lên trong nháy mắt. Tiếng sấm đến bất ngờ không kịp vung tay. Lói lên một cách đã đánh lên thân hình to lớn của Khuê Linh. Đập vào chiến giáp bảo phát ra một đoàn thứ mang. Cổ ma kia cũng không đợi thân hình ổn định trong miệng đã tiếp tục niệm chú ngữ, có vẻ như muốn thi triển ra bí thuật đã chuẩn bị từ nãy. xem ra hắn cũng không cho rằng một kích vừa rồi thực sự có thể giết được một con thập cấp yêu thú. nhưng vào lúc này, gì biến lại xuất hiện. phía sau cổ ma mấy trường, một luồng hắc quang mỏng manh chợt lói lên, một đạo phi đao đen như mực mỏng như cánh ve bỗng xuất hiện, vô thanh vô tức. Lập tức hắc tuyến trợt lói, phi đao trợt lói lên rồi quý gì biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, linh giác đáng sợ của cổ ma cảm thấy có điểm không ổn, Thân hình lập tức chuyển động, lập tức bắn ra xa. Nhưng trong một sát na, đầu cổ ma dường như bị vật gì đó như một mũi tiêm truy mở ngoặt tròn mũi nhọn đóng ngoặt tròn đâm trúng. Thần thức đột nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng Cho dù ma thần thức rất cường đại Nhưng gặp phải loại công kích này Thì cũng không thể tránh khỏi thân hình có chút trì trệ Trong giây lát thân hình bị trì hoãn Trên cổ của cổ ma đã xuất hiện một đường máu mờ nhạt Không hề có dấu hiệu gì liền rơi xuống Máu tươi từ trong cổ phụt ra cao đến vài thước Đến giờ phút này Hàn lập phía xa mới buông lòng hai tay đang kết một pháp ấm kỳ lạ thần sắc tỏ ra rất mệt mỏi vừa rồi thần thức của cổ ma bị chúng một kích chính là do kinh thần thứ trong đại diễn quyết mà hắn tham ngộ được hơn nữa hắn đã nghiên cứu cải biến qua một chút thành một loại công kích thần thức đơn giản hơn để bản thân sử dụng Do chưa thể tu luyện đại diễn quyết đến tận cùng nên quy lực của loại công kích này còn xa mới có thể bị được với quy lực chân chính của Kinh Thần Thứ Nhưng nếu trong lúc suốt bất kỳ ý đột nhiên đánh ra Thì chỉ cần đối phương không đề phòng Cho dù là ai chúng phải chiêu này cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn Cho nên loại bí thuật này được hắn đặt tên là Thất Thần Thứ khác với nguyên gốc Kinh Thần Thứ Chẳng qua. Thủ đoạn công kích thần thức loại này, cho dù bi hắn cố ý cải biến làm uy lực giảm xuống. Nhưng sau khi xuất ra một kích cũng khiến thần thức hắn mê muội một lúc, thật sự khó có khả năng thi triển được một kích thứ hai. Đầu còn lại của cổ ma trợn tròn hai mắt, tựa hồ còn chưa tin vào sự thực trước mắt. Nhưng ngay lập tức hét lên một tiếng kinh nộ mở ngoặt tròn kinh hãi và phấn nộ. Trên người chợt xuất ra vô số ma khí đem toàn thân bao phủ lấy. Ma khí vừa tỏa xung quanh, đã lập tức che phủ lấy cổ ma không thấy bóng sáng đâu nữa. Ngay sau đó, tại một nơi cách đó ba bốn trường, không gian lại có một trận dị động. Lập tức xuất hiện một cỗ hắc khí quý gì cổ ma đang bị thương từ trong ma khí bước ra. Xem ra dù bị mất một đầu, mặc dù không thể thật sự diệt sát cổ ma nhưng cũng khiến cho hắn thủ trọng thương. Lúc cử phủ trong tay khue Linh đánh xuống, cổ ma mới bị mất đầu đang thủ trọng thương liền thi triển đồn thuật. Động tác nhanh như điện quang hỏa thạch. Sự việc chỉ diễn ra trong trước mắt. Phía trên thanh niên họ từ cùng ngân xí dạ xoa cũng trợn mắt há mồm. Điều này cùng với điều bọn họ thương lượng lúc đầu không quá sống nhau. Kế hoạch ban đầu của họ là liên thủ đánh ra một kích khiến cho cổ ma kinh sợ mà theo truyền tống trận ở gần đó mà rút lui. Về việc kích này có khiến cho cổ ma thủ thương hay không thì cũng không phải là điều bọn họ quan tâm. Nhưng hiện tại cổ ma bị bước phải lùi lại. Hàn Lập tuy rằng lúc đầu cũng thực hiện giống như kế hoạch đã bàn với họ, cùng với khoe Linh liên thủ đánh lén cổ ma, nhưng sao sự việc lại biến hóa thành ra như thế này? Bộ dáng Hàn Lập như muốn liều mạng đánh nhau sống chết với cổ ma, mà khẩu phi đao kia lại quý gì xuất hiện ở phía sau cổ ma? Bản thân họ ở trên cao quan sát nhưng cũng không phát hiện ra sự xuất hiện của bảo vật này. Nếu như nó xuất hiện phía sau lưng bọn họ, liệu bọn họ có khả năng phát hiện ra không? Ý niệm này dù chỉ thoáng qua trong đầu cũng khiến cho thanh niên họ từ cùng ngân sĩ xạ xoa đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Sắc mặt liền thay đổi. Chẳng qua cũng phải nói rằng cổ ma cũng thật là xui xẻo. Nhiều đối thủ cấp bậc đại tu sĩ như vậy liên tiếp vây công. Khiến nó căn bản ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Một thân thần thông kinh người căn bản là chưa kịp thi thố thì đã bị thương nặng lúc nào không hay. Nếu như để nó thật sự thi triển được ma công kinh người của mình. Thì cho dù hàn lập cùng đám người này liên thủ lại. Muốn làm nó bị thương nặng cũng không phải là việc dễ dàng gì. Cho nên khi cổ ma vừa mới hiện ra. Chiếc đầu còn lại đã quay lại. Dùng ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn Hàn Lập một cái Rồi hắc khí lập tức cuồn cuộn tỏa ra Lập tức hướng về phía nữ nhân áo đen mà chạy Nó với tình hình của mình lúc này Thì khó có khả năng đấu lại đám người Hàn Lập Hơn nữa nó cũng không có ý đánh bừa Nhưng ánh mắt Hàn Lập nhìn về phía cổ ma lúc này lại lộ ra biểu tình trâm trọng Một đoàn ngân quang mở ngoặt tròn rải sáng màu bạc đóng ngoặt tròn ở kế bên cạnh cổ ma chợt phát nổ. Tiếp đó một bóng người quý gì xuất hiện. Cổ ma trong lòng chấn động. Tựa như chim sợ cành cong. Vội vàng đưa toàn thân vào trạng thái đề phòng. Ma khí cuồn cuộn tỏa ra bao phủ lấy toàn thân. Sau đó mới nhìn ra xung quanh. Kết quả tiếp xúc với ánh mắt của đối phương. Lại bỗng nhiên cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển mở ngoạn tròn trời đất quay cùng xung quanh. Trong đầu nó lúc này ngoại trừ hai luồng tử quang yêu gì ra. Không còn cảm thấy bất kỳ điều gì khác nữa. Thuật, mở ngoạn tròn Nhật Bản. Cách này là để nguyên văn cả tiếng Trung lẫn chuyển đổi. Chả biết là thuật gì đóng ngoạn tròn. thần thức của cổ ma vô cùng cường đại. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng khó thể so sánh được. Cho nên dù là huyến quang tinh từng khiến càn lão ma phải kinh sợ, cũng chỉ khiến cổ ma bị thất thần trong phút chốc, rồi lập tức tỉnh táo lại. Nhưng chỉ cần một chút thất thần này, một mũi nhọn ẩm trong tiếng sấm bỗng nhiên đánh tới ma khí phía trước. Trong đó lói lên vài tia kim hồ khiến cho sắc mặt cổ ma mới thanh tỉnh lại trở nên cực kỳ khó coi. Ít tà thần lôi. Cổ ma cả kinh. Ngay lập tức nhận ra lai lịch của kim hồ. Thứ đã khiến cho không ít thượng cổ yêu ma năm đó ăn đau khổ. Nếu như chưa bị thương, hắn còn có biện pháp thúc sụp bí thuật ngăn cản một phần. Nhưng lúc này... Trong lòng hắn cực kỳ không muốn trực tiếp đón đỡ thứ này. Nếu không e rằng nguyên khí lại bị tổn thương nhiều hơn. Bàn tay cổ ma vung nhẹ lên. Nhất thời trước ngực hắn hiện ra một cái hắc sắc tiểu thuẫn trực tiếp nghênh đón lục mang kia mà chống đỡ. Mà bản thân hắn cũng lập tức lùi ra xa, nháy mắt đã ngoài mấy trượng. Ngay khi cổ ma vừa dừng lại, chưa kịp ổn định thân hình, thì đột nhiên sau lưng đã vang lên tiếng sấm. Bất hào, cổ ma lập tức cảm thấy rung mình, nhưng không hắn kịp hành động gì. Cùng với một đảo ngân hồ, hàn lập triển động hai cánh đã xuất hiện phía sau lưng cổ ma. Hai tay áo sung lên. Một con tử sắc hỏa dao mở ngoặt tròn một con dao long lửa màu tím đóng ngoặt tròn cùng 10 thanh kim sắc tiểu kiếm bắn nhanh về phía cổ ma. Hàn lập nắm bắt thời cơ suốt chiêu vô cùng xảo diệu, cổ ma muốn tránh căn bản là không thể kịp nữa rồi. Bị ép tới đường cùng. Cách đầu duy nhất còn lại của cổ ma bỗng nhiên xoay ngược 180 độ. Nhìn thẳng một cách quý gì về phía hàn lập. Sau đó há biển ra. Một làn sóng chấn động màu đen bị kích động nhanh chóng tỏa thành vòng sóng lan ra xung quanh. Mà hai cánh tay của hắn cũng không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai thanh hắc nhận. Vung lên đón đỡ công kích của hàn lập. Nhưng cổ ma tuyệt đối không nghĩ tới ngay khi đầu hắn vừa mới chuyển động. Một dao đồng nhỏ giống như lúc trước lại xuất hiện.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 hoặc mctiểupham.blogserbot.com Hồi thứ 1043, thu hồi bảo vật. Lúc này, tâm trí cổ ma đang bị sự xuất hiện của hàn lập ở phía sau thu hút. Khi đảo phi đao xuất hiện trở lại, thì phản ứng của hắn so với lần trước chậm hơn nhiều. Tốc độ của phi đao này thật vô cùng quý gì đến khi cổ ma mặt biến sắc. Muốn tránh đi thì đã quá muộn Một màn lặp lại Lại là ở trên cổ của cổ ma Một đường máu xuất hiện Đầu của cổ ma phút chốc rơi từ trên thân xuống Hàn lập thấy thế trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nhưng không chờ hắn kịp nở một nụ cười Thân thể không đầu của cổ ma Hai tay vẫn cầm chặt song đao Vẫn không ngà xuống Ngược lại còn vung song đao lên Rồi hóa thành hai luồng hắc mang bắn nhanh về phía hàn lập Mang theo cùng phong dữ rồi Ma thể không đầu hóa thành một cỗ ma khí đậm đặc điên cuồng tỏa ra Hàn lập tuy cả kinh nhưng không vì thế mà lùi bước để con mồi có cơ hội trốn thoát Không chần trừ, hai tay nhanh chóng kết thành pháp quyết Một con tử sắc hỏa dao nhanh chóng xuất hiện rồi bùng phát Tử sắc hỏa diễm nhanh chóng lan ra hơn 10 trượng xung quanh, tựa như mưa bay đầy trời. Mà hơn 10 thanh kim sắc tiểu kiếm đan xen mật thiết vào nhau, đồng thời chế chủ hai thanh hắc nhận rồi khiến chúng tiêu tán đi. Ngay sau đó lưới kiếm tản ra, từng đạo kim sắc điện hồ bắn ra dệt thành một kim võng thật lớn mang theo tử diễm mở ngoạt tròn lửa tím đóng ngoạt tròn chụp xuống bên dưới. Xoẹp, một tiếng đồng lớn vang lên. Hơn một nửa ma khí vừa chạy được chưa xa đã bị một khối băng màu tím chặn lại. Rồi nhanh chóng khiến cho ma khí bị phong hóa đóng băng lại. Còn số hắc khí còn lại đụng phải một lưới điện vàng rực rỡ ở phía trên. Một tiếng sét vang lên. Khiến cho hắc khí liền bị tiêu tán. Hàn lập thấy vậy, nhưng hai tay vẫn không hề buông lơi, miệng nhẹ thốt lên một chữ bảo kim võng kia liền tan ra, rồi lại tụ thành một luồng hồ quang rực rỡ sáng xuống tảng băng màu tím kia. Nhất thời cả tảng băng đều tan ra ra thành nước, mà hắc khí đang ẩn tàng vô số ma tinh trong băng kia cũng bị đánh cho tan tác, không còn gì. Tất cả những hiện bảo vật trong ma khí cũng đồng loạt rơi xuống. Hàn Lập vừa thấy hai kiện mở ngoặt tròn bảo vật đóng ngoặt tròn đang bị Hắc Ti bao bọc lại, thì hai mắt sáng ngời lên. Hai đảo kim hồ lập tức từ trên ngón tay hắn bắn ra, lập tức khiến cho Hắc Ti tan thành mây khói. Bên trong thì ra là hai thanh tiểu kiếm màu vàng. Nhưng bề mặt có chút àng đảm, tựa như linh tính bị hao tổn đi không ít. Đó chính là hai thanh thanh trúc phong vân kiếm, Mà Hàn Lập đánh mất năm xưa. Hàn Lập trong lòng mừng rỡ, Vội vàng vận dụng thần niệm thúc sụp. Hai thanh phi kiếm lập tức cử động rồi nhanh chóng bay vào tay hắn. Vấn đề khiến cho lòng Hàn Lập nặng chiếu bấy lâu nay, rốt cuộc cũng đã được giải quyết phân nửa. Hoàn hảo là hai thanh phi kiếm này tuy bị cổ ma phong ấm nhiều năm nhưng linh tính vẫn chưa bị mất đi hoàn toàn. Chỉ cần dùng tâm tế luyện một phen, là đã có thể khôi phục lại như ban đầu. Cùng lúc này, tại chỗ thanh niên họ tử cùng ngân xí xả xoa, đám người này đang há hốc ra như không tin vào việc xảy ra trước mắt. Hàn lập đánh cho cổ ma bị thương, rồi dễ dàng tiêu diệt hắn. Khiến cho cổ ma kia cả nguyên thần cũng không thể đào thoát được. Hai kẻ này thoáng nhìn nhau. Từ trong ánh mắt đối phương như thấy được một vài tia sợ hãi, mà về phần khôi lỗi hình người vừa mới xuất hiện kia. Những kẻ này trong lòng tự hỏi không biết hàn lập từ lúc nào lại có thể đưa đến một vị tu sĩ lợi hại như thế. Lúc trước mọi người truyền tống vào, căn bản là không thấy người này. Chẳng lẽ kẻ này có độn thuật cao minh có thể che mắt đồng thời nhiều người như vậy sao? Lòng nghĩ như thế càng khiến cho bản thân thêm thấy bất an. Nhưng bọn hắn cũng không phải là người bình thường. Liền đem những suy nghĩ này giấu kín trong lòng. Ngược lại không hẹn mà cùng nhau công kích cấm chế kia. Tại chỗ truyền tống trận màu đen kia, bốn phương trận kỳ tạo nên một màn ánh sáng màu cho nhàn nhạt ngăn cách với bên trong. Cũng chính cấm chế này khiến cho truyền tống trận này không thể sử dụng được. Các loại công kích điên cuồng đánh xuống phía dưới. Linh quang lói lên, vô số âm thanh va chạm ẩm ẩm vang lên. Giống như dự đoán của hầu he mọi người, màn ánh sáng màu cho do trận kỳ hóa thành kiên cố gì thường. Không kể là sát hồn ti của ngân xí dạ soa hay lời chào của sư cầm thú. Thậm chí cả khỏa linh châu xanh biết được thanh niên họ tử tung ra. Cùng đánh lên màn sáng kia. Nhưng những chấn động gây ra cho nó chỉ như những gần sóng nhẹ, tựa hồ như đang phủi bụi, mà cấm chế bên trong lại như không hề có việc gì. Vốn tưởng không còn cổ ma làm hòn đá cản lối thì con đường đi ra ngoài sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng một màn vừa rồi, lại khiến cho lòng những người ở đây không khỏi khẩn trương. Con sư tầm thú kia tính tình nóng này nhất. Mắt thấy lời trào vô dụng, lúc này hung quang hai mắt ló lên, không có chút lướng lự. Cái miệng như cái chậu máu há to ra, một đảo âm ba vàng nhạt từ trong miệng nó bay ra. Rốt cục cũng làm cho bức tường kết giới kia lóm vào một lỗ thật sâu. Tựa hồ như không thể chống đỡ nổi nữa. Thanh niên họ từ thấy thí, thần niệm chợt động. Linh tê khổng tước trên đầu vỗ cánh phát ra ngũ sắc linh quang theo gió đánh tới. Một bên, lâm ngân bình ngọc thủ bắt quyết, miệng nhả ra một một chùm sáng màu bạc, liên tiếp đánh lên quang cháo. Hơn nữa, còn có ngân xí giả xoa chợt tung ra vô số sát hồn ti phiêu tán trong không gian rồi nhanh chóng tụ hợp thành một con mãng xà lớn điên cuồng đánh tới quang cháo. Tất cả đều biết có thể thoát ly được khỏi nơi này hay không. Phải xem một kích này, nên tự nhiên sẽ không lưu thủ. Toàn lực suốt kích. Trong giây lát, Linh Quang Kinh người đã phủ lên cấm chí này. Màn sáng màu sám cho lúc này cũng đã bắt đầu giả nứt, phát ra âm thanh đổ vỡ. Lúc này, Hàn Lập cùng Khoe Linh lập tức đổn quang chớp nhoáng cũng đã bay đến nơi này. Mà khôi lỗi hình người tựa hổ như tan biến đi, không biết đã ẩn nấp nơi nào. Hàn lập vừa đến, tuy nhìn bề ngoài sóng yên biển lặng, nhưng đều làm cho kẻ ở đây trong lòng đều có chút cố kỳ. Mà ở mấy can kỳ kia liền có tiếng thét vang lên rồi bị đứt thành hai đoạn. Cả đám người vội hành động. Hướng trung tâm trận pháp vọt đến. Nhưng một giải linh quan chợt bùng nổ lan ra tận phía sau. Khiến một vài kẻ phải lùi lại. Ai lại vào lúc này công kích lẫn nhau, đem những kẻ khác đẩy lùi. Hàn đảo hữu, ngươi như vậy là có ý gì? Thanh niên họ tử sắc mặt xanh như tàu lá chuối. Trên tay vẫn cầm chặt khỏa liên châu màu xanh. Nhìn chăm chầm, chầm Hàn lập tức giận hỏi. Có ý gì ư? Điểm này tử đảo hữu nên xem lại bản thân đi. Hàn lập cười như không cười trước người phiêu phù một thanh kim kiếm, trên tay lại cầm tam diếm phiến khiến cho những kẻ này e sợ. lược truyền tấm thứ nhất trong những người đi ra phải có ta mới được. ta không thể tin tưởng tu sĩ nhân loại các ngươi. ngân sĩ giả soa bao bọc thân mình bằng đôi nhục xí đối với hàn lập hai người lạnh lùng nói. Há hạ, chuyện này xem ra hơi khó. Loại truyền tống trận nhỏ như vậy một làn đưa được hai người là cùng. Người đi ra đầu tiên. Vạn nhất đem trận pháp bên ngoài phá đi. Chúng ta không phải là chờ chết hay sao? Nụ cười trên mặt hàn lập tắt nguồn, âm thanh càng lúc càng lạnh lẽo. Trong lúc nói chuyện, sư cầm và đám khuê linh cũng từ từ sáp lại gần. Tam phương đồng thời kiêng kỷ lẫn nhau, khiến cục diện rơi vào thế rằng co. Đúng lúc này, từ phía xa xa hướng cung điện có âm thanh lạnh lùng quát đến. Bài trò trước mặt ta, lại còn diệt người của thánh tộc ta. Các ngươi một người cũng đừng mong chạy thoát. Thanh âm vang lãnh đến tận xương. Từ xa xa nghe thì không hề lớn. Nhưng đều truyền vào tai mỗi người một cách rõ ràng. Đúng là tiếng của hắc bào nữ từ kia. Hóa thân của nguyên sát thánh tổ khi cổ ma bỏ mình trong nháy mắt liền cảm ứng được việc này. Nhưng lúc này đến đã quá buồn cho nên mới giận dữ nói. Lúc này, hắc phong kỳ trong tay à đã có thể phát huy hơn một nửa lực lượng. Có thể đem cửa chân phục ma trận phá tan thành từng mảnh. Chính trên đỉnh điện có bát linh xích. Âm thanh ù ù vang lên đắc huyến hóa ra bát chích linh thú vây công ảo. Nhưng thánh tổ hóa thân trong hắc phong kỳ là gần như một loại nghịp thiên công thủ nhất thể, khó có thể bị đả thương được. Dự tính ban đầu của ảo là đầu tiên giải quyết phục ma đại trận. Sau đó ra tay hàng phục bát linh xích kia. Nhưng kết quả hiện tại là thủ hạ duy nhất của mình lại vô cứ bỏ mình. Nhất thời khiến vì thánh tổ này đồng sát ý. Hát bào nữ tử sắc mặt trầm lặng như mặt hồ. Lại liên tiếp phun ra mấy ngụm máu lên ngọn tiểu kỳ. Mười ngón tay ghét thành một đảo pháp quyết đánh ra. Tiểu kỳ liền tỏa ra ô mang chói lòa. Thân hình chợt hóa to ra hơn mười trượng trở thành một lá cờ rất lớn. Trên mặt cờ còn lưu chuyển những văn tử màu tím kỳ lạ. Đồng thời hắc khí lưu chuyển trên mặt không ngừng. Sau khi lá cờ có những biến hóa như vậy. Những cơn lúc xung quanh như cảm ứng được. áp phong thổi càng lúc càng mãnh liệt. Quất vào cửu chân phục ma trận khiến cho tế đàn của nó bị giãn nước ra thê thảm. Vài đảo kim đao luôn chuyển trong gió trở uy, Xem ra đại trận sắp bị phá rồi. Về phần bát linh xích kia. Khi nữ nhân này không tiến ra ngoài điện thì quy lực của nó sẽ không phát huy. Chính xích này đã huyến hóa ra bát thú vây tung ảo. Nhưng giờ phút này lại bị cuồng phong từ hắc phong kỳ đánh cho tả tơi, xem ra khó trụ vững. Bên này, thanh niên họ tự cùng với ngân sĩ dạ soa nghe được âm thanh văng lánh của nữ nhân áo đen này. Lại cảm ứng được sự biến đổi của cuồng phong. Trong lòng ớn lạnh, nếu không phải tam phương canh chừng lẫn nhau như hổ xình mồi thì đã lập tức có người vọt vào truyền tống trần mà thoát đi. Nên để lâm đảo hữu cùng với khoe linh đảo hữu cùng truyền tống trước. Linh đảo hữu thân là yêu thú coi như cùng ngân xí hai vị đảo hữu có quen biết. Mà tại hạ tin tưởng khoe đảo hữu cũng sẽ không phản lại mình. Lâm đảo hữu nếu như có thể đi trước thì từ đảo hữu có thể an tâm hơn. Nhóm thứ hai thị sư tầm đảo hữu cùng đi với từ đảo hữu. Sau đó ta cùng với ngân xí đảo hữu đi sau cùng. Nhanh nhanh lên chậm sẽ sinh biến. Mắt thấy tiếng gầm rú từ phía cung điện vang lên đinh tai nhức óc Không chung cực kỳ u án. Mười cây trụ phong ấm màu đen đang chảy ra như nến gần tàn vụ cẩn không khí tràn ngập. Điều này làm cho hàn lập có một lại sự cảm chẳng lành. Dù lòng có nhiều ý nghĩ nhưng lúc này cũng không nói ra. Thanh niên họ tử và ngân sĩ xạ xoa cũng đồng thời cảm nhận được những gì biến trong không gian. Dù trong lòng vẫn còn chút chút cố kỳ nhưng cũng không thể đưa ra phương ám nào hơn cả. Nếu kéo dài thêm chỉ sợ là tất cả bị tận diệt hết. Chúng liếc mắt nhìn nhau một cái rồi nhẹ gật gật đầu. Lúc này Khuê Linh sau khi được Hàn Lập sẵn giò, lập tức cùng với Lâm Ngân bình tiến về phía truyền tống trận. Đời nào ai biết được người tính cũng khó qua được ý trời. Hai người vừa bước chân vào trong truyền tống trận, thì trong đó lại ló lên bà Quang, một bóng người liền xuất hiện trong đó. Lúc này lại có kẻ từ bên ngoài truyền tống vào sao? Việc này khiến cho cả bọn Hàn Lập xứng sờ. Đúng lúc này, từ phía trung tâm chuyển đến giọng nói băng lánh của nữ nhân áo đen kia. Hốn độn khai thiên. Lời vừa dứt, thì một đảo quang chủ đen như mực phá không mà lên quang chủ vừa hiện đã khiến cho gì biến xuất hiện. Cả không gian lấy bột sáng làm biên giới. Phân chia ra làm hai nửa. Một bên tràn ngập ánh sáng. Bên kia lại là bóng đêm vô cùng vô tận. Mà nửa bầu trời trên đầu bọn Hàn lập lập tức bị bóng đêm phủ lấy. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết. Mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu phạm. Nguồn truyện. Life.com mctiểuphàm.blogserbot.com Hồi thứ 1044 Phản bội Đám người hàn lập còn chưa kịp phản ứng. Ngay sau tiếng cười lạnh của hắc bào nữ tử, ánh sáng xa xa đất nhanh chóng biến mất. Trước mắt mọi người hết thầy bóng tối sầm lại, lọt vào bên trong một cái không gian mờ mịt ảm đảm vì nguyên sát thánh tổ này lại sử dụng không gian thần thông của hắc phong kỳ một lần nữa đem mảnh không gian nhỏ này phong ấm lại đem tất cả mọi người vây khốn ở trong đó đám người thanh niên họ từ sắc mặt đại biến mau truyền tống rời đi ô người vừa rồi tiến vào truyền tống trận đâu truyền tống trận mất đi hiệu lực không kích phát được rồi Liên tiếp mấy tiếng thanh âm kinh sợ truyền đến, mọi người đều có chút hoảng loạn. Nhất là trong lòng hàn lập. Hắn đồng dạng như vậy không thể phát hiện ra bóng dáng người vừa truyền tống vào đâu cả. Dĩ nhiên lại càng không thể thấy được dung mạo đối phương. Chẳng qua chuyện này so sánh cùng với việc truyền tống trần mất đi hiệu lực, đương nhiên không tính cái gì. Hắn thân hình nhoán lên một cái, đi tới phía trước truyền tống trận. Lâm Ngân Bình cùng Khuê Linh đang ở trong truyền tống trận. Cha xét xung quanh pháp trận này không ngừng. Trên mặt đều hiện vẻ lo âu. Để ta xem xem. Hàn lập trầm giọng nói, sau đó dơ tay lên. Nhất thời một đạo pháp quyết đánh vào chỗ bên cạnh pháp trận. Kết quả chỉ thấy Linh Quang yếu ớt chợt lóe. Một chút phản ứng cũng không có. Thần sắc hàn lập khẽ trầm xuống. Lúc này thanh niên họ từ cùng ngân sĩ dạ soa đồng dạng vây quanh chỗ này. Chỉ là bọn hắn cũng không tinh thông pháp trần lắm. Hiện thấy vẻ mặt hàn lập như thế, ngân sĩ dạ soa nhìn không được hỏi. Sao lại thế này? truyền tống trần đã xảy ra vấn đề gì? Chuyện Tống Trần không có vấn đề nhưng lại bị không gian chi lực của Hắc Phong kỳ phong chủ. Trừ phi phá vỡ không gian này, hoặc là chủ nhân Hắc Phong thì chủ động buông bỏ cấm chế này. Nếu không chúng ta không thể chuyện Tống ra ngoài được. Hàn Lập nhìn chuyện Tống Trần trầm rãi nói. Phá vỡ không gian. Phá thế nào đây? Chẳng lẽ muốn chúng ta diệt sát nguyên sát thánh tổ kia hay sao? Chúng ta nếu có thần thông này, hà tất phải vội vội vàng vàng mà rời đi. Ngân sĩ xạ xoa vừa nghe lời này liền nói. Đạo hữu nói với ta có tác dụng gì? Cũng may, ma đầu này hiện đang một lòng đối phó với người nọ trong cung điện. Bây giờ mới chỉ là vây khốn chúng ta. Còn chưa tới lúc đối phó mọi người. Chúng ta cẩn thận cân nhắc lại, xem xem có nghĩ ra cách gì thoát thân không. Cứ than phiền như vậy, đảo hữu khỏi cần mở miệng thì hơn. Hàn lập trừng hai mắt, không khách khí trả lời. Ngân sĩ dạ soa nghe vậy ánh mắt giận dữ chợt lóe vẻ hung lệ. Nhưng lập tức nhớ ra cái gì đó. Hừ một tiếng sau đó không ngờ đem nổ hỏa mạnh mẽ áp chế xuống. Ánh mắt chớp đồng. Cân nhắc kỹ lại, ở một bên thanh niên họ tự án mắt cũng lộ vẻ trầm ngâm. Lâm Ngân Bình cùng Khuê Linh bất đắc dĩ rời khỏi pháp trận, mọi người đều trao mày lại. Ngay tại lúc đám người hàn lập trong nhất thời ở trong không gian phong bế thúc thủ vô sách. Ở phía ngoài không gian, hát bào nữ tử bị một cơn lúc hát phong bao vây trong đó. Xem ra ô mang của tự kỳ tại không trung giảm mạnh. Trên mặt nữ tử hiện ra một tia cười lạnh. Giờ phút này trừ mấy cái phong trụ bên người ở, Phủ cận cuồng phong đã dần dần muốn ngưng lại. Tại bốn phía sau khi hiện ra một đống hốn độn bừa bãi. Cũng dần dần có thể thấy được. Mặc dù thi triển không gian thần thông. Làm cho uy năng hát phong kỳ này bị chiếm dùng không ít. Nhưng cổ chân phục ma đại trận trước mắt đã gần như bị hủy. Y năng còn lại cũng chưa đủ để đối phó với bát linh xích không có người sử dụng này. Linh bảo này tuy rằng lợi hại nhưng hiện hoàn toàn dựa vào linh tính của chính nó. Chỉ có thể tung ra ít nhiều thần thông. Cũng chỉ có thể chấn áp bản thân lang hồn không có thân thể trong cung điện mà thôi. À nghĩ như vậy, ánh mắt liền quét ra phía bên ngoài. Chỉ thấy 8 cái ảnh ảnh linh thú tại cơn lúc bị xé sách không ngừng tan nát tán loạn. Nhưng lại ở dưới thần thông vát linh xích ngưng tủ lại cùng nhau. Tuy rằng chúng nó không thể tấn công bên trong cơn lúc, nhưng à cũng không muốn dễ dàng đi ra khỏi sự bảo hộ của cơn lúc. Hát bào nữ tử mặt không chút thay đổi đem ánh mắt xoay chuyển đột nhiên nhìn người nào đó phía trên cung điện. Vì quái nhân đầu to kia từ lúc đấu pháp tới nay, luôn luôn đứng ở phủ cận không có rời đi, cũng không dám có hành động nào khác. Vừa rồi dưới áp phong của Hắc Phong kỳ mặc dù hung mãnh nhưng là chỗ trung tâm cung điện cũng là nơi an toàn bình yên vô sự. Chỗ này hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì. Hát bảo nữ tử áng mắt quang mang kỳ gì chợt lóe trong miệng truyền ra thanh âm dễ nghe. Diệp đảo hữu, ngươi đem bát linh xích kia mang tới cho bản thánh tổ. Yên tâm, có ta để ý, sẽ không để cho lung mộng đảo hữu ra tay đối với ngươi. Quái nhân vừa nghe lời này trên mặt ngẩn ra, hiện ra vẻ do dự. Sao vậy đảo hữu sợ bản thánh tổ không thể đảm bảo an toàn của ngươi? Hắc bào nữ tử khẽ cười, phẩy nhẹ mái tóc đen trên chán, liền thuận tay khẽ nhất, hướng về việc ra tu sĩ phía xa xa. Những người kia đang ở tại chỗ thả ra hộ thân pháp bảo, đang vây quanh huyến ảnh của bạch bào nho sinh. Giờ phút này vừa thấy hành động của hắc bào nữ tử này, nhất thời hiện lên vẻ kinh hãi. Ngọc chỉ mở ngoặt tròn ngón tay đóng ngoặt tròn thon dài khẽ động, nhưng chỗ đầu ngón tay một chút linh quang không thấy. Hắc bào nữ tử dường như chỉ là vờ bắn ra vài cách vào không khí mà thôi. Diệp gia tu sĩ không hiểu ra sao. Đầu to quái nhân thấy tình hình vậy cũng là ngẩn ra, không rõ dụng ý hắc bào nữ tử ra sao. Phúc, phúc, vài tiếng trầm đục truyền ra. Đảo cô cùng lão giả bên cạnh trong đám diệp gia tu sĩ. Giữa chán quý gì nứt ra một đóa huyết hồng tiểu hoa. Thi thể trực tiếp trở mình ngã quỷ. Hộ thân Pháp bảo cùng hộ thể linh quang này lại không có một chút nào tác dụng. Còn lại trung niên nhân mặt chữ điền. Trước người bạch cốt hoàn ảnh lại chợt lóe. Sau khi hoàng quang rung động, ngăn cản lại một cái viên châu nửa trong suốt. Này Hạ Châu chỉ có cỡ ngón tay cái, long lanh ấm ánh, bị Hoàng Quang bắn ra ngăn lại, liền, phanh. Một tiếng, tự bảo biến mất, huyến ảnh của bạch bảo nho sinh đồng dạng ở giữa chán đã trúng một kích tư ảnh biến mất. Ô, a hát bào nữ tử cùng quái nhân đầu to đồng thời lên tiếng, chỉ là hát bào nữ tử phát ra chính là tiếng kinh ngạc. Mà quái nhân còn lại là cả kinh. Ánh Nguyệt Hoàn. Không đúng, là vật phòng chế lại. hát bào nữ tử thì thảo một tiếng, hiện ra một tia ngạc nhiên. Thánh tổ, ngươi là có ý gì đây? Quái nhân khuôn mặt hiện lên một chút lo lắng. Có ý gì ư? Nếu Diệp Đảo Hữu không theo bản thánh tổ, bản nhân tự nhiên cấp cho ngươi xem xem chút thủ đoạn. Sao vậy? Những người này chẳng lẽ cùng ngươi còn có gì liên hệ sao? hát bào nữ tử án mắt thoáng nhìn, không chút để ý nói, hừ, đại đầu quái nhân hử một tiếng. Phàng phất có chút mất mãn, nhưng vẫn là không nói gì thêm. Nhưng án mắt cuối cùng dừng ở chỗ tư ảnh bạc bào nho sinh biến mất, trên mặt lại có chút kinh hãi hiện lên. Lúc này hai gã diệp ra tu sĩ bỏ mình thi thể bảo khai. Hai nguyên anh kinh hoàng từ bên trong bay ra. Thẳng hướng tu sĩ mặt chữ điền vọt tới. Tu sĩ mặt chữ điền mặt trầm lại cốt hoàn trước người vừa thu lại. Để cho hai nguyên anh này tiến vào trong cổ tay áo không thấy tung tích. Sau đó lại xuất ra cốt hoàn. Trong tình trạng này. Hắn mắt cũng không chớp nhìn chăm chú vào hát bào nữ tử. Sợ ảo nhân cơ hội lại đột ngột thi triển thủ đoạn độc ác Chẳng quan tâm là một kích không chúng. Lại cứ xuất thủ. Vừa rồi thực ra chỉ là muốn làm cho đại đầu quái nhân kiến thức một chút. Hát bào nữ tử cũng không để ý tới hành động tu sĩ mặt chữ điền thu nạp nguyên anh. Mà là hướng quái nhân tiếp tục nói. Diệp đảo hữu chỉ cần giúp ta đem bát linh xích này thu hồi trợ giúp ta một tay. Chờ sau khi giải vây rời khỏi đây, ta tự sẽ cho ngươi quán chú ma khí, cho ngươi thỏ nguyên đại tăng. Mà lát nữa đối phó yêu phi kia, ngươi cũng có thể không cần ra tay. Chẳng lẽ chỉ với chút sự tình đó, đảo hữu cũng không thể làm được. Đến đây, hát bào nữ tử Ngọc Dung âm hàn xuống con ngươi đen trắng đột nhiên bao phủ bởi một tầng huyết sắc, xem ra có vẻ yêu gì cực kỳ. đại đầu quái nhân thần sắc biến đổi. tất nhiên nghe ra vì hóa thân nguyên sát thánh tổ này đang bất mãn. lúc này sau khi cân nhắc lại, biết thế này không bảo hiểm không được, cắn răng một cái cũng không nói gì. thân hình hướng bát linh xích phiêu đáng bay tới. Ngay tại lúc đầu to quái nhân thân hình vừa động. Thanh âm vang hàn hừ lạnh từ trong cung điện truyền ra. Tại chỗ đỉnh đầu quái nhân đầu to đột nhiên không gian vặn vẹo, Một cách bàn tay khổng lồ hơn mười trưởng kinh người hiện lên mà ra. Không chút khách khí nắm chặt thành quyền. Giống như tòa núi nhỏ hướng quái nhân nền xuống. Cảm thấy từ quyền mang đến linh ác đáng sợ. Đại đầu quái nhân cả kinh không ít. Lúc này liền rút lui mẽ tránh. Nhưng là đúng lúc này, hát bào nữ tử một tiếng cười khẽ, ngọc thủ hướng về phía cung điện nhẹ nhàng vỗ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Cự quyền dường như bị cây gì vỗ phải. Bị chấn động đánh bay tứ tung ra ngoài. Lập tức tán loạn hóa thành vô số điểm bạc quang. Quái nhân trong lòng đã định. Lúc này không hề chậm chế đồn quang chợt lóe. Hóa thành một đảo hoàng quang thẳng hướng bát linh xích cuốn đến. Nhưng đồn quang này vừa bắn đi hơn 10 trượng. Từ một bên lại truyền tới một tiếng than nhỏ không thể nghe rõ. Theo đó phủ cận thư không quang mang kỳ gì chợt lóe. Một thanh hắc hồng mở ngoặc tròn đen đỏ đóng ngoặc tròn sắc quái nhận theo sau bắn nhanh mà ra. Hóa thành một mảnh hắc hồng đa quang. Thẳng đến quái nhân chém tới. Hắc huyết nhân đại đầu quái nhân hít một hơi khí lạnh bật thốt lên vêu lên không lướng lự hé miệng phun ra một thanh hoàng sắc mở ngoặt tròn màu vàng nóng ngoặt tròn tiểu kiếm hóa thành đại cử kiếm dài hơn trưởng khẽ xoay quanh rồi huyễn hóa ra tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh đem bản thân bảo vệ tại bên trong lập tức quái nhân một tay vừa lập chuyển Một cái tiểu bình trắng toát xuất hiện ở trong tay. Đa quang như lâm đại địch nhắm ngay miệng bình liền bay tới. Một mảnh xương trắng từ trong bình bắn ra, chợt lóe nghênh đón lướng đảo Đa quang lướt qua. Hai bên vừa tiếp xúc, hắc hồng Đa quang thoáng cuộn lấy, xem như đã đen hào quang ngưng tụ xé rách thành mảnh nhỏ. Lập tức hắc hồng quang mang nhất chứng, Đa quang hướng chính giữa ngưng tụ. Lại hóa thành một thanh hắc hồng cử đao dài mấy trượng. Nhắm ngay quái nhân đón đầu chạm xuống. Đầu to quái nhân sắc mặt có chút kinh hoàng. Hai tay ghép quyết. Thúc dục hoàng sắc cử kiếm ngăn cản. Đồng thời tay áo bào run lên. Lại một khẩu phi xoa hóa thành một đảo ngân mang hướng không chung vọt tới. Hắc hồng cử đao vừa hạ xuống đã bị trùng trùng kiếm ảnh đón đỡ có chút ngừng lại, nhưng thanh âm vù vù lập tức trầm xuống. Toàn bộ kiếm ảnh đã bị xé tan như mảnh giấy, trực tiếp bài trừ ở trên bản thể cự kiếm. Hoàng sắc cự kiếm phát ra một tiếng gào thét, chỗ trên thân kiếm cùng đao quang va chạm hiện ra một vết nứt. Quái nhân sắc mặt trắng bệch, không khỏi há mồm phun ra một ngụm máu đen. May mà lúc này. Khẩu phi xoa kia vừa lúc bay đến tận chỗ này Sau khi run lên huyễn hóa ra một mảnh ngân quang Vội vàng hiệp trợ cử kiếm chống đỡ cử đao chạm xuống Chẳng qua thực rõ ràng cho dù có thêm khẩu ngân xoa bất phàm này Hai kiện bảo vật căn bản cũng không thể ngăn cản đao quang này được bao lâu Đại đầu quái nhân toàn thân linh quang chợt lóe Liền hướng một bên xoay người bắn đi Xa xa hát bào nữ tử nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt trầm xuống. Một tay hướng về nơi nào đó trên không phía cung điện chỗ không người bắn ra. Nhất thời một tiếng kêu rên truyền đến, sau đó một đảo bóng trắng nhàn nhạt bị thương ngã xuống tại chỗ đó hiện hình. Đúng là vì diệp ra đại trưởng lão bạch bào nho sinh vốn sớm ẩn mình. Chẳng qua giờ phút này mặt hắn không chút biểu tình. Ngực xuất ra một cái lỗ máu nhỏ. Xem vị trí đúng là chỗ trái tim. Nhưng không biết vì sao bộ dáng lại như không có chút trở ngại nào. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết. Mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên pháp Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu phạm. Nguồn truyện. Life.com hoặc mctiểuphàm.blogs.com Hồi thứ 1045 Thôn Anh Đồng thời, Bạch Bảo nho Sinh vừa bị bức phải xuất hiện Cũng từ xa chém xuống một đạo Hắc Hồng đao quang nhanh như án trước Nhưng đại đầu quái nhân cũng nhanh không kém Đem tự kiếm cùng Ngân Phi xoa ngăn cản Hắc Hồng quang mang yêu gì đó lại Quái nhân thân hình nhoáng lên một cái, nhân cơ hội đó liền lùi lại thoát ra phạm vi chảm của cự đạo. Thất thúc, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Hắc huyết nhận chính là truyền thừa chi bảo của Diệp Gia, cũng là pháp khí xử trí những kẻ phản nghịch của bổn tộc. Nếu ngươi đã cùng cổ ma thánh tổ cấu kết, đem Diệp Gia vứt bỏ sau lưng, đừng trách con cháu không khách khí. Hiện bát linh xích này là vật diệp xa nhất định phải lấy. Nếu muốn đưa vật ấy cho yêu ma kia, trước hết đem mạng của mình đến lấy đi." bạch Bảo Nho Sinh không để ý đến phía ngực bị thương, quát với đại đầu quái nhân ở phía xa. Nghe được những lời ấy của Nho Sinh, gương mặt quái nhân chợt trắng chợt hồng, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, lộ ra vẻ chẳng hề để ý. Chẳng hề có ý biện minh, nhìn biểu tình bất cần của tự đầu quái nhân. Trên mặt bạc bào nho sinh chợt sát khí đằng, hai hàng lông mày dựng thẳng đứng lên. Cả người trở nên hung ác dị thường. So với hình tượng nho nhã lúc trước như khác nhau một trời một vực. Hát vào nữ tử lúc trước một kích không đánh chết nho sinh cũng có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này nhìn nho sinh lộ ra cố hung sát chi khí liền nhớ mày, không nói một lời hư không gích một trào. Động tác nhẹ nhàng thong thả, nhưng lập tức, tư lạc, một tiếng xé gió truyền ra. Năm đảo mũi nhọn trong suốt. Mỗi đảo lớn chừng nửa xít. Từ trên tay bắn ra. Lói lên lướt đến trước mặt nho sinh. Tốc độ cực nhanh giống như thuấn di. Đồng tử bạch bào nho sinh chợt đứng lại, nhưng kỳ quái là hắn không có vẻ gì là định tránh né. Miệng hé ra, phun ra một kiện hỏa hồng pháp bảo hình tròn quay tròn rất nhanh đem thân hình bao phủ bên trong. Nhưng năm đảo mũi nhọn lần này không thể đánh lên được pháp bảo bởi một bàn tay màu trắng to lớn chợt xuất hiện trước người bạch bào nho sinh. Dùng thế thế xét đánh không kịp bưng tay. Một cách đã đem lời mang mở ngoặt tròn mũi nhọn đóng ngoặt tròn nắm gọn chóng tay. Năm ngón tay hơi dùng sức đã đem các mũi nhọn trong suốt đó làm biến mất. hắc bào nữ tử nhìn thấy cảnh này ánh mắt trước đồng lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, trong cung điện truyền đến tiếng cười lanh của lung mục Nguyên pháp, ngươi có thể sử dụng nhân loại đoạt bảo cho ngươi cũng như cùng tu sĩ nhân loại liên thủ. Nhưng đừng nghĩ có thể dễ dàng phá vỡ cấm trí của Bát Linh Xích. Bản thân ta cũng nhìn ra được. Sau nhiều năm bị trấn áp như vậy, cho dù ngươi năm đó ma công tung hoàng nhân giới, nhưng đối mặt với Phật Tôn Linh Bảo cũng chỉ có thể chi triển vài phần tông lực. Thậm chí nếu ngươi có thể may mắn phá vỡ cấm trí của Bát Linh Xích, vây không thỏa thuận của ngươi với bản phi, mượn ngoại lực hấp thụ một ít ma khí để lại có thể một lần nữa phân ra. Hắc bào nữ tử nghe được lời này, khẽ biến sắc, sóng mắt chợt lạnh lùng. Nhưng trong miệng nhàn nhạt nói, mặc kệ còn có nhiều ít ma khí, bản thánh tổ vẫn nắm chắc trả cho ngươi một cái tàn hồn không có thân thể, cũng chi nơi này có nhiều linh đan diệu dược như vậy. Ta sao lại sợ hao tổn một chút ma khí? Linh đan diệu dược. Lão ma ngươi tưởng lung mông mới nói ra được một chút, lập tức nhớ ra cái gì đó thanh âm tức thì biến đổi. Nhưng không chờ nàng nói hết lời. hắc bào nữ tử quý gì cười một tiếng. Bàn tay hướng về hắc phong kỳ ở trên không nhẹ nhàng búng một cái. Nhất thời một đảo pháp quyết màu xanh biếp bắn ra đánh lên phía trên kiện linh bảo rồi ẩn vào trong. Nguyên bản lá cờ đen thui to lớn đang bất động nhất thời run lên. Mũi lá cờ trầm xuống. Hắc mang trên mặt bùng lên. Một đảo ô hắc quang trụ liền bắn ra. Đảo quang trụ này chợt ló lên rồi biến mất. Vừa ly khai ra khỏi hắc phong kỳ liền tiêu thất trong hư không. Ngay sau đó lại xuất hiện ở ngay trước mặt tu sĩ có gương mặt chữ điền đang đứng ở xa. Sau đó nổ tung mở ngoặt tròn bảo liệt đóng ngoặt tròn. Nhiều điểm hắc sắc linh quang bắn ra bốn phía, nháy mắt một đảo ô hắc mở ngoặt tròn sơ, gơ. Đá ô còn hắc, không hiểu nổi. Giữ lại nguyên văn lơ đóng ngoặt tròn phong chủ tại chỗ đó phóng lên cao. Bất ngờ quấn tu sĩ mặt chữ điền vào trong đó. Trong phong chủ nổi lên tiếng giết thê lương. Hiện ra vô số hắc sắc phong nhận quý vị. Kịch liệt xoay tròn. Phản phất như ngàn vạn lưới dao sắc hướng vào trung tâm cắt tới. Tu sĩ mặt chữ điền kinh hãi, vội vàng đem linh lực toàn thân điên cuồng rót vào bên trong cốt hoàn cút hoàn chợt tái sinh huyễn ảnh một tầng hoàng mang chói mắt tạo thành một quang cháo đem tu sĩ nọ bảo hộ nghiêm mật nhưng hắc phong nhận quả thực quá dày đặc hơn nữa tựa hồ còn ẩm chứa thần thông đặc thù nào đó mỗi một đạo phong nhận chạm lên quang chảo toàn bộ đều chợt lói lên rồi không thấy bóng dáng cũng không thấy bảo liệt phát sinh nhưng chỉ một lát sau Bề mặt quang tráo lại quý gì hiện ra giày đặt vô số lỗ thủng to bằng bàn tay. Sau đó tiêu thất như thể không tồn tại. Dưới công kích quý gì như vậy, hoàng quang biến thành quang trào tuy thiên cố, nhưng trong phút chốc cũng thất linh bát lạc. Sau đó trong ánh mắt khó tin của tu sĩ mặt chữ điện. Cơn lúc màu đen đột nhiên tăng tốc xoay chuyển kịch liệt. Vô số hắc mang đang chớp đồng trên bề mặt quang cháo chợt bảo liệt. Cốt hoàn lập tức vỡ thành nhiều mảnh. Tu sĩ mặt chữ điền mặt tắt không còn giọt máu. Lập tức cắn răng. Há miệng phun ra một khẩu thanh sắc phi kiếm. Sau đó gầm nhẹ một tinh. Nhân kiếm hợp nhất. Hóa thành một đảo thanh hồng bắn nhanh tới. Gió ràng muốn bỏ di thiên trạc đã bị quỷ hoại lại để tẩu thoát. Xem ra hắn biết rõ, tiếp tục lưu lại chỉ còn con đường chết mà thôi, cũng chỉ biết thử liều mạng một lần. Không nên. Bạch Bảo Nho sinh thấy hành động này của tu sĩ mặt chữ điền thì sắc mặt đại biến vội vàng thét lớn. Nhưng đã buồn. Đảo thanh hồng nọ vừa tiến vào trong hắc phong thanh quang liền trước đồng liên hồi. Lập tức truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cả đảo Thanh Hồng lẫn thân thể đều vỡ vụn Tu sĩ mặt chữ điền lập tức bị loạn nhận phân thây. Trong tiếng gió giết, từ đám thân thể vỡ vụn lập tức bắn ra ba quang đoàn màu sắc khác nhau. Ba cái nguyên anh đồng thời thoát ra. Lập tức chọn một phương hướng bay vụt chảy đi. Đó chẳng những có nguyên anh của tu sĩ mặt chữ điền mà còn cả nguyên anh của hai gã tu sĩ diệt ra được hắn thu lại lúc trước. Giờ cũng buộc phải bỏ chạy Nhưng khắp bốn phía đều là phong nhận dày đặc Bọn họ căn bản không có đường trốn thoát Vừa bay ra được một đoạn ngắn Đã bị phong nhận vây lại một chỗ Mắt thường cũng có thể thấy ức sẽ bị tắt thành vô số mảnh Đột nhiên trong cơn lúc hắc quan chợt lóe Tất cả phong nhận đều đột ngột biến mất Ba Nguyên Anh đầu tiên là sưởng sốt Nhưng lập tức mừng rỡ Hộ thể linh quang trước đồng, Một lần nữa vụt chạy đào thoát. Thấy vậy, hắc bào nữ tử khói miệng lộ một tia châm biếm. Năm ngón tay hơi cong, Tư không hướng về cụ phong mở ngoạt tròn cơn lúc đóng ngoạt tròn đánh một trào. Nhất thời, Bốn phía xung quanh các nguyên anh bạc quang chợt lói, Thân hình lập tức ngừng lại, Tay chân không thể mảy may nhúc nhích. Cùng lúc đó, trong cơn lúc hiện lên vô số điểm hắc quang tụ lại trên thân các nguyên anh, đem vây chúng vào trong tạo thành ba khỏa hắc sắc quang cầu. lúc này hắc bào nữ tử hai tay bắt lại trong miệng phát ra chú ngữ huyền ảng cổ quái. hắc mang chợt lóe ba khỏa hắc sắc quang cầu trong cơn lúc đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. nhưng ngay sau đó trước người hắc bào nữ tử chợt phát sáng. Ba khỏa hắc sắc quang tàu từ tư không quỹ gì hiện ra. Thì ra đã bị nguyên sát thánh tổ thi triển đại thần thông kéo đến trước mặt. Yêu ma muốn làm cái gì, mau dừng tay. Bạch bào no sinh thấy vậy khẩn trương la lên. Vội hướng hắc huyết nhận đang phiêu phù ở bên cạnh điểm chỉ một cái. Lập tức hào quang đại phóng bay đến chém xuống hòng cứu viện. Muộn rồi. Lung bụng thở dài nói vừa dứt lời hai mắt xinh đẹp dị thường của hắc bào nữ tử huyết sắc chợt lóe đôi môi đỏ mọng bỗng hé ra phun ra một phiến huyết hà đen quang cầu đang nhốt ba nguyên anh bao lại nguyên anh lộ ra thần tình hoảng sợ thân hình trong màn hà quang nhanh chóng thu nhỏ lại trong nháy mắt hóa thành chỉ nhỏ cỡ đầu ngón tay bị hà quang bao lấy Rồi bị hắc bào nữ tử trực tiếp hấp vào trong miệng. Sau đó nuốt vào bụng. Hành động này mô tả có vẻ phức tạp nhưng hắc bào nữ tử chỉ hoàn thành trong một hơi thở, xem ra thuần thuộc gì thường. Ngay cả bạch bào nho sinh bình thường ít lộ vẻ hỉ nộ hiện sắc mặt cũng xanh mét. Mà thanh hắc huyết nhận giờ phút này liên quang đại phóng chính là đang rung lên nhẹ nhẹ. Một lát sau. Cuối cùng vì diệp gia đại trưởng lão mới áp chế được nỗi ginh sợ trong lòng. Hồi phục lại sự ổn định của hắc huyết nhận. Lung mộng tiền bối sao vậy? Vì sao không cứu tu sĩ diệp gia ta? Lấy thần thông của tiền bối ếp là có thể làm được. Hay việc nói liên thủ lúc trước chỉ là hư ngôn mở ngoặt tròn nói cho có đóng ngoặt tròn. Nho sinh lớn tiếng nói, hừ, ta vì cái gì phải cứu. Tên kia chỉ là tu sĩ nguyên anh trung kỳ mà thôi. Mặc dù trong tay có một phòng chế linh bảo nhưng uy lực thấp đến đáng thương, ngay cả một suyệt chéo 10 thành cũng không đạt đến. Ta linh lực hữu hạn cứu một kẻ vô dụng làm gì? Hơn nữa đừng lầm lẫn bản phi không phải là cùng diệp gia hợp tác mà chỉ là cùng ngươi liên thủ một lần. Lung mộc thanh âm lạnh lùng trả lời. Cho dù là như thế, ngươi không sợ ma đầu này cắn nuốt nguyên anh hồi phục nguyên khí sao? Ngo sinh sắc mặt vẫn đang rất khó xem. Ngươi có biết cái gì? Cắn nuốt nguyên anh cố nhiên có thể cho lão ma pháp lực tạm thời tăng lên một ít. Nhưng làm như vậy hậu quả là hắn cần phải dùng ma khí mạnh mẽ luyện hóa nguyên anh trong thời gian ngắn. Ngược lại lại làm cho ma khí tiêu hao quá nhiều. Xem ra hắn chuẩn bị sử dụng thần thông ngân lang yêu thể của ta, cho nên không tiếc đại tổn hao ma khí. Ta không có nói sai đâu, nguyên sát. Lung mộng thanh âm lành lạnh nói, nhưng câu sau cùng lại hướng về hắc bào nữ tử. Không tồi, ta căn bản cũng không có ý xấu giếm ngươi. Chính là thân thể của ngươi quá lợi hại, ta không cần nói ngươi cũng biết. Nguyên lúc đầu ta còn muốn bảo tồn một chút pháp lực chỉ dùng hắc phong kỳ phá vỡ bát linh xích cấm chế. Nhưng hiện giờ ta cảm thấy làm như vậy rất mất thời gian. chậm quá ớt sinh biến. Bản thánh tổ chính là liều mạng tổn hao ma khí dựa vào yêu lang thân thể hóa thần kỳ hậu kỳ mau chóng tiêu diệt hết các ngươi. Hắc bào nữ tử không chút che giấu. Nói. Lập tức nàng thở nhẹ một hơi hai tay bắt pháp quyết niệm thần chú, cả thân thể được một đoàn ngân quang bao lại, hào quang chói mắt như mặt trời cháy sực khiến cho người vô pháp nhìn thẳng. trong ngân quang một tiếng sói chu vang vọng cửu tiêu truyền ra, một cỗ linh áp cường đại gì thường đột nhiên buông xuống, toàn bộ không gian tại đây đều bị linh áp cường đại này quấy nhiễu, thanh âm vù vù phát ra, đại địa run rẩy kịch liệt xuất hiện nhiều cái khe lớn nhỏ, ngân quang đang co rút đột ngột bằng chứng gấp mấy chục lần. sau đó quang hoa chợt tắt, phản xuất hiện hình một con lân lang hai đầu to như quả núi, một đầu màu bạc, một đầu màu đen, hai con mắt màu bạc nhắm nghiền đầu hơi cúi xuống, cách đầu màu đen thì ngửa lên nghe răng chởn mắt, nhìn lời chào chân trước của cự lang giống như một thanh cự nhận bén nhọn. Hai đầu to như tòa lào các lại còn kèm theo linh áp cường đại khó tin. Vô luận bạch bào nho sinh vẫn còn đối lập với đầu quái nhân đến đâu. Cũng không khỏi hít một ngụm lượng khí. Hai mắt không chớp nhìn chăm chú vào quái vật. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn.